các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Lần này, ông Vương và tất cả những người có mặt ở đây đều nghe rõ. Bà Vương lại gào lên. "Ông ơi, ông ông thấy chưa? Tôi tôi đã bảo có tiếng động thật mà. Con con hạ lam nó tỉnh rồi. Nó dậy kìa, nó nó sống lại đấy ông ơi. Ông ơi, ông ông mở nắp quan tài ra đi." ông mở nắp quan tài ra đi. Bấy giờ ông thầy hãn đứng ở bên cạnh, đưa tay lên bấm đột một hồi. Bạn ông lắc lắc đầu. Không, cái chuyện này là hoàn toàn không thể đâu. So cô nhà là hết lộc rồi, dương khí đã tận rồi, làm sao mà sống dậy được? ấy thế nhưng Lần thứ ba, âm thanh lộc cọc lại phát ra Lần này âm thanh ấy rõ ràng lắm, rồn rập lắm Bà Vương rú lên với đám người hầu Chúng mày, chúng mày, nhanh lên, nhanh lên, cậy nắp quan tải ra cho tao Con tao sống dậy rồi, con tao nó sống dậy thật rồi Ông thầy hãn muốn ngăn lại, giải thích với bà là chuyện này trái với lẽ tự nhiên. Bởi vì số của cô đã tận, nếu mà cô sống dậy thì có chăng chỉ là đại họa. Thế nhưng, thấy bà như vậy cũng phải bất lực. Bây giờ, bà Vương chỉ nghĩ đến con mình, chứ làm gì lấy đâu tâm trí, nghe lời người khác nói. Mặc dù sợ hãi trước sự thôi thúc của bà Vương, bọn gia nhân cũng phải nghiến răng nghiến lợi khiêng cái quan tài đặt thi thể của cô xuống đất dùng hết sức mà cậy đinh ở trên nắp ván thiên Cho đến khi cái đinh cuối cùng được bật lên, nắp quan tài được dỡ xuống. Ai nấy đều ngỡ ngàng. Bởi vì bên trong quan tài, cô Hạ Lam thực sự sống dậy. Cô ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, đôi mắt lấm lét nhìn ông thầy hãn. Có mấy người sợ hãi lùi ra xa, như để phòng cái gì ghê lắm. Bà Vương lao vào ôm chầm lấy con, bà vừa khóc vừa liên tục tạ ơn trời Phật. Vì đã cứu sống con bà Hạ Lam đẩy bà ra Miệng liên tục kêu đói Nói đoạn Cô trồm người lên Vồ thẳng lấy con gà cúng ở bên cạnh Đưa vào mồm nhai ngấu nghiến Hình ảnh bây giờ làm tất cả mọi người có mặt Cũng phải nổi hết cả da gà ra chó Cô Hạ Lam vẫn còn mặc nguyên bộ đồ nệm của người chết Mái tóc dài buông xõa Che ở trên mặt Cô ngồi trồm hổm Ngay bên cạnh cái quan tài Mà mới chỉ vài phút trước Thi thể của cô còn nằm ở trong ấy Mồm cô nhồm nhòm Gặm thịt gà Cứ để nguyên con mà cắn mà xé Thậm chí Tiếng của cô nhai xương Còn rau ráo vang lên Chỉ có một thoáng Con gà đã nằm gọn ở trong bụng Bà Vương đứng bên cạnh con gái Nước mắt ngắn dài Thương con Bà không thể hình dung được Cô con gái trước mặt mình lại là Hạ Lam tiểu thư đài cát Thấy con đã tỉnh dậy, hoàn toàn khỏe mạnh lại ăn một hơi hết cả con gà. Ai nấy trong nhà bây giờ mới thở phào yên tâm. Họ cùng nhau chúc mừng Hạ Lam trở về từ cõi chết. Chúc mừng gia đình ông bà Vương ở hiền gặp lành, rồi thu dọn hết đồ tăng lễ. Duy chỉ có ông thầy hãn lúc ấy là khuôn mặt cứ đăm đăm, Cứ đứng nhìn Hạ Lam Một hồi ông lặng lẽ lắc đầu rồi bỏ về Hạ Lam tỉnh dậy nhưng dường như cô biến thành một người khác Cô suốt ngày nhốt mình ở trong buồng không nói chuyện với ai cũng không cần ai hầu hạ. Ở trong buồng cô cả ngày lẫn đêm tối om om. Ngày trước cô và thằng bé. Nghe hot nhất tại đọc